Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quả thơ cảnh giác edit đời nào chấp nhận chuyện đó chứ bóng ma đó nếu trở về dọa ông một lần nữa thì chắc là ông chết mất thế thì chẳng còn cách nào khác là Mary phải ra đi nhưng mà nhất thời ông chưa biết nói thế nào với cô ta rồi cuối cùng thì Mary cũng ra về ông lên giường nhưng giấc ngủ mệt mỏi ỉnh thoảng bị ngắt quãng Bởi những cơn ác mộng đầy hãi hùng Người vợ quá cố cùng ngủ trên giường với ông Cây mùi xác chết không tan khỏi hệ khứ giác của ông Hai cánh tay xương sầu nặng nề vắt ngang ngực ông Khiến ông thở rất là nặng nhọc Ông không sao thức dậy được nữa Dù đã cố bao nhiêu lần rồi Một sức mạnh vô hình không cho ông thoát Ông vật lộn mãi với nó Và cuối cùng thức dậy lúc nào không biết nữa Sáng hôm sau Mary khóc sướt mướt Khi ông viện đủ lý do Để chấm dứt mối quan hệ nửa chừng của họ Ông thấy rất thương cô gái Nhưng có thể làm gì bây giờ nữa đây Edith là người thắng cuộc rồi Lời nguyện của cô ấy trước lúc chết Nay đã trở thành sự thật Ông sẽ không thoát đi đâu được nữa Rồi dạo này ông hay bỏ bê công việc ở cửa hàng Và đến quán rượu thường xuyên Về muộn Và khi đã say mềm Mary cảm thấy rất ái ngại Cô gái tốt bụng này liền thuê một tay nhân viên trẻ tuổi Nhưng hắn tỏ ra không thích hợp chút nào Arthur cũng chẳng quan tâm Hồn ma Edith không còn về dọa ông nữa Nhưng sức khỏe của Arthur thì yếu đi trông thấy Ông ăn ít Uống nhiều Rồi một buổi sáng chủ nhật Ông đi lang thang Thế nào lại bước chân tới nhà thờ Bóng người thì chẳng thấy đâu Chỉ nhìn thấy rõ bóng của Edith thôi Một Edith trẻ tuổi như hồi họ mới cưới nhau Cô đề nghị ông đi theo ra nghĩa địa Và ông đã sốt sẵn đi theo Bước chân thì siêu vẹo Bước đến bên mộ của Edith Đứng bên cạnh ngôi mộ đá ẩm ướt kia Y Đít rộng hai tay chờ đón ông Và ông lao vào vòng tay ấy như một đứa trẻ xa vào lòng mẹ Rồi hai cánh tay chết kia vừa khép lại Thì bộ mặt Edith ông nhìn thấy lần cuối cùng bỗng hiện ra Vẫn hai gò má chảy giữa Hốc mắt rỗng sâu hóm Tim ông đập dữ dội Cổ họng tắc nghẹn không sao thở được nữa Giống như cơn ác mộng ông phải chịu đựng bao lâu nay Nhưng lại không phải là giấc mơ Bởi ông cảm thấy rõ ràng là những giọt nước mưa hay nước mắt đang ướt nhòa cả mặt ông Sáng hôm sau Người ta tìm thấy xác A Thơ nằm ngang mộ vợ Họ không nhận ra ông nếu như không tìm thấy cái ví ở trong túi ông Ông được chôn cất cẩn thận ngay cùng với ngôi mộ của vợ Bạn bè đều nghĩ rằng ông muốn được ở bên vợ Ngay cả sang thế giới bên kia Rồi mãi sau này Nhiều người đồn rằng ông hiện về tổ chức cuộc họp mặt Để nói rõ nguyên nhân cái chết năm xưa Nhưng mà không ai dám chắc thực hư thế nào cả Thưa các bạn Chuyện ma kinh dị xác chết báo hận Cũng xin được khép lại ở đây Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chào tạm biệt và hẹn gặp lại